Hôm nay mình xin gửi tới các bạn cuốn tiểu thuyết kính vạn hoa của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Các bạn thích thì like và subscribe ủng hộ kênh của mình nhé. Tập 6, Người bạn ngạ lùng Tóm tắt nội dung. Dung. Dung. dung Quý giò nóng mặt, sự việc gì xảy ra vậy? Con búp bê của nhỏ Diệp em nó bị một thằng nhóc trạc tuổi dùng chân đá lăn lóc như một quả bóng. Cuộc gặp mặt giữa hai bên bỗng chốc trở nên gay gắt với sự chứng kiến của nhỏ Diệp, và tụi bạn nó. Quý giòm sẽ xử lý tình huống này như thế nào để vẹn toàn đôi đường? Mời các bạn cùng đón đọc tập 6, Người bạn lạ lùng. Trường 2 Vừa nghe nhỏ cầm thúy hồn hền tường thuật lại hành động, và thái độ sức láo của thằng nhóc Du côn Du kề đó, quý giòm đã thấy nóng mặt. Bộ mặt méo sạch, và tiếng, hít hít không ngừng vang lên bên cạnh của nhỏ Diệp càng khiến nó thêm sôi gan. Tính nhát gan cô hiểu bay vèo đâu mất, quý giòm gầm lên. Để tao. Và nó quay vụt người chạy băng băng ra cổng. Quý giòm nhận ngay ra địch thủ giữa đám con gái lô nhố vây quanh. Đó là một thằng nhóc da dám nắng, và to con gấp rưỡi quý giòm. Nó để tóc ngắn kiểu xì tôn, vận quần sọc, áo bôn thể thao có in hình một quả bóng ngay giữa ngực. Lối ăn mặc đó khiến nó đã to lại càng khỏe. Túi quần nó nhét hai, ba cuốn tập đang cuộn tròn, vẻ như đang chuẩn bị đến lớp. Khoáng thấy tướng tá chắc nịch của đối thủ, đang hăm hờ quý giòm bỗng nhiên chậm bước lại. Lũ bạn của nhỏ Diệp không hiểu tâm sự của Quý Giòm. Nãy giờ nôn nóng chờ đợi, chợt thấy Quý Giòm xuất hiện, cả bọn liền hớn hở reo hò. A, anh Quý Gia! Anh Quý Gia! Cừ, tụi oát này chúng cứ làm như mình là võ sĩ số một châu Á Trần Quang Hạ không bằng. Quý Giòm cao nhào trong bụng, và lấm lét đưa mắt liếc trộm đối thủ. Mặt thằng nhóc vẫn căng căng. Nó bình thản khoanh tay trước ngực, và nheo mắt nhìn quý giòm như nhìn một con cừu non. Tỉnh thoảng nó khẽ nhúc nhích môi vẻ khinh thị. Không xong rồi. Quý giòm lo lắng nghĩ thầm, còm nhom như mình, thằng nhóc này chỉ cần đưa hai ngón tay ra bóp một cái là bẹp dúm liền. Tốt nhất là, lựa lời phải trái nói với nó chưa tuyệt đối không nên động thù. Nghĩ vậy, quý giòm thở vào, và khẽ đưa tay lau mồ hôi chán. Nhưng kế hoạch hòa bình của Quý giòm nhanh chóng bị phá sản. Đã chịu được Quý giòm ra đến đây, nhỏ Cẩm Thúy dễ gì chịu để yên. Một tay níu áo Quý Giọng, tay kia chỉ thẳng vô người thằng nhóc, nhỏ Cẩm Thúy hùng hổ. Hắn kia kia, hắn phá hư con búp bê của bạn Diệp, lại còn thách anh đánh nhau với hắn nữa đấy. Đúng rồi đó. Tần hắn đi, anh Quý. Nện một trận nên thân cho hắn bỏ cái tật bắt nạt con gái đám bạn nhỏ diệt nhau nhau hùa theo khiến quý giòm dở cười rửa khóc. Nó cáo tiết quay sang đám con gái, nạt. Làm gì om sòm thế? Muốn đánh nhau cũng phải từ từ chứ. Thấy quý giòm đột nhiên sừng sộ, đám bạn nhỏ diệp im ri. Cả bọn lặng lẽ túm tụm vào với nhau và hồi hộp trong mắt về phía đấu trưởng xem quý giòm từ từ đánh nhau, ra sao? Trong thâm tâm, quý giòm chẳng muốn choảng nhau với một địch thù to đùng như thế này chút nào. Nhưng biết đã đến nước này thì khó lòng rút lui được nữa, quý giòm đành cố hít vào một hơi dài để lấy. Khi thế, và đánh liều bước về phía đối phương một bước ra cái điều ta đây chẳng sợ cóc gì ai. Thằng nhóc chẳng tỏ vẻ gì nao núng. Nó vẫn đừng yên tại chỗ, hai tay vẫn khoanh trước ngực, và lừa mắt nhìn quý giòm. Ánh mắt sắc như dao của đối thủ khiến quý giòm đâm trột giả. Vừa đưa chân tới trước, chờ chạm phải tinh nhìn của đối phương, quý giòm bỗng giật thoát vội vàng rụt chân lại. Nhưng rồi sợ đám bạn của nhỏ Diệp chê cười, quý giòm cố lấy can đảm chống tay vào hông, nhìn thẳng vào mặt thằng nhóc, hắng giọng. Này, ông bạn! Quý giòm bắt trước lối xưng hô theo kiểu. Giang hồ nhằm ngầm bảo cho đối phương biết ta đây là dân chơi chợ cầu mối thứ thiệt, nếu chú mày biết điều thì nên tự động rút lui đi cho. Nhưng thằng nhóc chẳng buồn mít chân. Nó cũng chẳng thèm để ý đến lối xưng hô có tính chất hù dọa của quý giòm. Nghe gọi, nó chỉ hư mũi. Gì? Vẻ thản nhiên của đối thủ khiến quý giòm lúng túng. Loay hoay mất một lúc, nó mới nghĩ ra được câu thứ hai. Tại sao ông bạn lại phá hỏng con búp bê của em tôi? Tao đâu có biết đó là con búp bê của ai? Thằng nhóc nhếch mép, giọng ngang phè, thấy nó nằm quay đơ giữa đường, tao thuận chân đá một phát vậy thôi. Quý giòm liền quay phát lại phía nhỏ Diệp. Ông bạn này nói có đúng không? Nhỏ Diệp chưa kịch trả lời thì nhỏ thi đã vọt miệng. Chuyện con búp bê bỏ ra đường là do em chứ không phải do bạn Diệp. Nhưng con búp bê cũng mới chỉ bò ra khỏi lề một tí tí thôi. Vừa ngã xuống lòng đường chưa kịp nhặt lên là, nó đã bị anh kia đá phăng rồi. Nhỏ thi thanh minh một cách tức tối. Nó, tranh thủ kề tội thằng nhóc, mong quý giòm nổi đóa lên mà trả thù dùng bọn nó. Nhưng nghe xong, quý giòm chẳng những không nổi đóa mà ngược lại, mặt mày bỗng tươi hơn hớn. Ai lại để búp bê bỏ ra đường bao giờ? Bất cần như vậy người ta đã phải là đúng rồi, còn trách móc gì nữa? Rồi trước những cặp mắt tròn xoe vì kinh ngạc của đám con gái, Quý Giòm quay sang phía đối thủ, gật gù hắng giọng. Ông bạn có thể đi được rồi. Tôi thừa sức sửa chữa con búp bê này, khỏi cần tới ông bạn. Đám bạn nhỏ Diệp cứ đinh ninh khi ra khỏi cổng Quý Giòm sẽ nhảy sổ vào đối thủ để rửa hận cho em gái, nhưng rồi nghe Quý Giòm bảo. Đánh nhau phải từ từ, tụi nó dáng dằn lòng chờ xem quý giòm sẽ đánh nhau từ từ ra sao. Nhưng cuối cùng thấy quý giòm chẳng buồn đánh đấm gì, lại còn ăn nói lịch sự, và bôm tha đối thủ một cách dễ dàng, đứa nào đứa nấy mặt mày ngơ ngơ ngác ngác như vừa rớt từ trên cung trăng xuống. Nhỏ cầm thúy là đứa, hiếu chiến nhất trong bọn. Thái độ mềm mỏng của quý giòm khiến nó thức anh ách. Quý giòm vừa hớn hở tuyên bố tha bổng thủ phạm, nó đã nhăn nhó cầm tay quý giòm giật giật. Khoan đã! Tên này không những đá gãy chân búp bê mà khi bạn diệt nhặt con búp bê lên, hắn còn cầm lấy quật xuống đất cho gãy lìa cả chân kia của con búp bê nữa. Hắn cố tình gây sự như vậy chẳng lẽ anh chịu bỏ qua sao? Có thật không đấy? Quý giòm giật thót, Mặt nó tái đi vì giận, không phải giận thằng nhóc côn đồ kia mà giận cái thói mách lèo của con nhỏ cầm thúy không biết điều này. Trước một đối thủ mặt mày bạm trợn như thằng nhóc kia, quý giòm đã trột dạ muốn rút lui êm cho rồi, nhưng cái đám con gái lóc chóc hăng tiết vịt này hết khích tới bác, vẻ như muốn chặn đường rút lui của nó, bảo nó không giận sao được. Nhỏ cầm thúy lại là con nhỏ vô tình nhất thế giới. Nó chẳng buồn để ý đến vẻ lo âu đang ánh lên trong mắt quý giòm. Nghe hỏi, nó hăm hở xác nhận. Thật mà, không tin anh hỏi bạn dịp xem. Rồi không đợi quý giòm kịp có ý kiến, nó nhìn thẳng vào mặt quý giòm, khích. Anh phải cho tên này một trận đi chứ? Chẳng lẽ anh sợ nó? Ai bảo mày tao sợ? Bị chạm tự ai, quý giòm đổ quạo. Trong thoáng mắt, nỗi sợ hãi trong lòng nó bay vèo đâu mất. Nó quay về phía thằng nhóc lúc này đang dợm bước bỏ đi, hùng dũng quát. Này, tên kia, khoan đi đã. Thằng nhóc nheo mắt nhìn quý giòm, vẫn cục lóc. Gì? Quý giòm tiếp tục tỏ oai phong. Sao mày dám quật gãy chân con búp bê của em tao? Tuy ngoài mặt hùng hùng hổ hổ, nhưng trong bụng quý giòm vẫn thầm mong đối thủ đưa ra một lý lẽ chính đáng nào đó để phân trần cho hành động càn dỡ của mình. Có như vậy, quý giòm mới có cớ để hòa giải. Nào ngờ thằng nhóc đáp ngang như cua. Tao thích thế đấy. Mày làm gì được tao nào? Câu trả lời sắc sự của đối thủ khiến người quý giòm run lên, lần này không phải vì sợ mà thực sự vì phẫn nộ. Thấy đám bạn của nhỏ Diệp không hiểu được ý mình, cứ một mực suối đánh nhau, quý giòm đã bực, bây giờ thấy đối thủ cũng không buồn để ý đến. Tâm sự của mình nốt, cứ nganh nghênh dở giọng khiêu khích, quý giòm tức muốn xịt khói lỗ tai. Nó vọt tới trước như một mũi tên. Hoàn toàn mất tự chủ, như thể bị một bàn tay vô hình đẩy từ phía sau lưng. Vừa lao tới, quý giòm vừa gầm lên. Làm gì hả? Tao làm như thế này này. Trong tích tắc, quý giòm đã tới sát bên thằng nhóc. Nó thò tay ra tóm lấy cổ áo đối thủ định quật xuống, nhưng chưa kịp thực hiện ý định, nó bỗng thấy chân mình nhẹ hẳng. Thằng nhóc cầm tay quý giòm kéo một cái, và thò chân ra gạt. Bị quét trúng mắt cá chân, quý giòm ngã lật mặt lên trời, gọn gàng như một cây chuối bị đốn gốc. Té huyệt một cách, quý giòm nằm ngay cán cuốc. Nòm nó sụi lơ như người chết rồi. Đám con gái sợ xanh mặt, lập tức la nhặng xỉ. Chết rồi! Anh quý bị vỡ sọ rồi. Trong khi đó, quý giòm vẫn nằm lim dim nghe ngóng. Thật ra cú quật của thằng nhóc không mạnh lắm. Quý giòm chỉ thấy hơi ê ê nơi mông thôi. Nhưng nó không dám ngồi dậy, sợ đối phương hăng máu xông vào vật ngã tiếp. Nhưng nằm giả chết mà bụng quý giòm như lửa đốt. Nghe đám bạn của nhỏ Diệp lo lắng kêu toáng lên, nó tức muốn nổ đong đóng mắt. Hừ, đúng là đồ con gái. Miệng mồm lúc nào cũng toàn nói những điều suối quẩy. Vỡ sọ thế quái nào được mà vỡ sọ. Thằng nhóc khịt mũi Trần an tụi con gái. Rồi như để chứng minh cái hộp sọ của quý giòm vẫn còn nguyên si. Nó cúi xuống định đỡ quý giòm dậy. Nhưng thằng nhóc chưa kịp chạm vào người quý giòm bỗng giật mình nhận ra mình đã bị ôm chặt từ phía sau. đám con gái lại hét toáng, lần này giọng phấn khởi hệt như cô tấm vừa nhát thấy bụt. Anh Tiểu Long tới! Anh Tiểu Long tới rồi, anh quý ơi! Vừa nghe tiếng hô hoán, quý giòm vội mở tròn mắt, và bật ngay dậy. Trước mặt nó, Tiểu Long không biết xuất hiện từ lúc nào đang gỳ chặt thằng nhóc trong hai cánh tay rắn chắc, còn thằng nhóc thì đang mím môi mím lợi tìm cách vùng ra. Đám con gái nhảy loi cho chung quanh vừa vỗ tay đôm đốp vừa hò hét trợ oai. "Anh Tiểu Long chỉ tội tên này đi. Hắn vừa bắt nạt tụi em và anh quý đấy." Tiểu Long không nói không rằng. Nó đang cố tập trung tư tưởng để không bị đối thủ phản đòn. "Thì nãy tiếp từ đằng xa?" Nó đã thấy thằng nhóc dùng đòn chân đi Sibarai của Nhu Đạo để quật ngã quý giòm. Vì vậy, mặc dù đã bất thần ôm chặt được đối thủ từ phía sau, Tiểu Long vẫn không dám lơ là cảnh giác. Quả như Tiểu Long nghĩ, mặc dù ở vào thế bất lợi, thằng nhóc chẳng tỏ vẻ gì hoảng hốt. Nó bình tĩnh lừa thế quật chân ra phía sau để móc giò đối thủ khiến Tiểu Long phải liên tục nhảy tránh. Chỉ cần sơ sẩy một chút, Tiểu Long sẽ dính đòn của nó ngay. Thấy rằng co hoài vẫn không thoát ra khỏi sự khống chế của địch thủ, thằng nhóc dùng người xuống tìm cách quật tiểu long qua vai. Nhưng tiểu long không phải là tay mơ. Vừa thấy thằng nhóc chuyển mình, tiểu long biết ngay đối thủ muốn gì. Nó lập tức dùng người theo, hai tay vận sức cố ôm thật chặt. Nào ngờ vừa siết mạnh một cái, tiểu long bỗng giật bắn người kêu. Á, một tiếng, và hoảng hốt buông tay nhảy tuốt ra xa. Gì vậy? nó cắn mày hà? Quý giòm sừng sốt hỏi. Không phải. Tiểu Long bối rối đáp. Và nó lật đật cúi xuống nhặt mấy cuốn tập đối thủ đánh rơi trong khi vùng vẫy, đưa lên sát mắt tò mò đọc. Thái độ kỳ lạ của Tiểu Long khiến Quý giòm không nén nổi thắc mắc. Mày xem gì vậy? Tiểu Long liếm môi. Tao xem thử nó tên gì. Những cuốn tập của thằng nhóc là những cuốn tập học thêm về tin học. Tên nó ghi rõ ngoài nhãn vở, văn châu. Trong khi tiểu long, và quý giòm đang lúi húi xem thì thằng nhóc bước lại chia tay ra. Trả tập cho tao đi học. Thằng nhóc hỏi xin lại tập mà cứ như ra lệnh, giọng lạnh băng như cái em bỏ trong thùng. Nhớ đến cú ngã thảm hại trước mặt bọn con gái vừa rồi, quý giòm điên tiết. Không trả thì hùng hổ như vậy, quý giòm chắc mầm thế nào thằng bạn thân thiết của mình cũng sẽ hùa theo. Không ngờ phản ứng của Tiểu Long hoàn toàn ngược lại. Nó vội vàng đưa tập cho đối thủ, không dám chậm trễ một mày, lại còn tươi cười hỏi. Tên bạn là Văn Châu hả? Thằng nhóc, bây giờ là Văn Châu, to mày. Chứ chẳng lẽ đó là tên mày? Vừa nói nó vừa thò tay giật phát mấy cuốn tập, và lạnh lùng bỏ đi một mạch, chẳng thèm nói một tiếng nào. Quý giòm ấm ức lít Tiểu Long. Nó sức láo như vậy sao mày không tần cho nó một trận. Đám bạn của nhỏ Diệp cũng nhao nhao vẻ bất bình. Anh Quý nói phải đó. Anh Tiểu Long rượt theo đi. Nhưng Tiểu Long dường như không nghe thấy những tiếng suối bầy bên tai. Nó cứ đứng chôn chân tại chỗ. Và ngần ngơ đưa mắt nhìn theo bóng dáng của thằng nhóc có tên là Văn Châu đang mỗi lúc mỗi khuất dần về phía cuối đường. chương 3. 3, 3, 3, 3 Bước vào nhà Vừa ngồi xuống ghế, quý giòm đã nôn nóng hỏi ngay. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chuyện gì đâu? Mày đừng có vờ vịt. Quý giòm hừ mũi, tại sao mày tha thằng lòi đó? Tiểu Long Thu nắm tay quẹt mũi. Nó sắp đến giờ vào học, chẳng lẽ mình giữ nó lại? Tử tế quá hén. Quý giòm cười mát, thế tại sao đang ôm nó, mày lại thét lên be be? Và nhảy loi choi như đạp phải tổ kiến thế. Được rồi, tao sẽ giải thích sau. Tiểu Long thở ra, bây giờ mày nói trước đi. Quý Dòm tròn mắt. Nói chuyện gì? Chuyện tại sao đánh nhau? Nghe nhắc lại chuyện cũ, Quý giòm nổi giận phừng phừng. Nó nghiến răng. Thật tao chưa từng thấy đứa nào du côn như thằng lõi này. Tiểu Long liếm môi. Nó làm gì mày? Nó chẳng làm gì tao, nhưng con búp bê của nhỏ Diệp vừa bỏ ra đường đã bị nó đá một phát văng vô bờ rào, dụng mất một cái cẳng. Tiểu Long nhíu mày. Có thể nó vô tình. Vô tình thế quái nào được. Quý giòn gầm gừ, sau đó nó còn cầm con búp bê ném thêm một cú thật lực xuống đất cho rớt luôn cái cẳng kia. Chẳng lẽ hành động này cũng vô tình nốt. Tiểu Long gật gù. Tao hiểu rồi. Thế là, mày xông ra đánh nhau. Chứ còn gì nữa? Quý giòm vung tay, nó bắt nạt em gái tao, tao phải nện cho nó một trận chứ. Tiểu Long tùm tìm. Thế mày đã nện nó được cái nào chưa? câu hỏi của Tiểu Long khiến Quý giòm đột một khựng lại như va phải thường. Mãi một lúc, nó mới tìm được câu trả lời. Tất nhiên là chưa. Tao đang vừa té ngã, và nằm giả chết, chờ cho nó cúi xuống xem xét. Tử thi, sẽ chồm bật dậy chơi một đòn, hồi mã thương vào giữa ngực. Chúng phải ngón đòn chí mạng này, nó chỉ có nước vào nhà thương bó bột. Không ngờ đến phút chót kế hoạch của tao bị mày làm hỏng bét. Miệng lưỡi của quý giòm khiến tiểu long cô lắm mới khỏi phì cười. Nó làm ra vẻ nghiêm trang. Vậy cho tao xin lỗi mày nhé. Rồi nó khịt mũi nói thêm, nhưng tao báo cho mày biết, thằng nhóc đó là dân du đô đấy. Võ nghệ cỡ nó phải đai đen là ít. Tiết lộ của Tiểu Long làm quý giòm giật thót Nó gần người một hồi rồi chép miệng than, quên bẵng mất những lời lẽ ba hoa vừa rồi. Hèn gì tao mới mó tay vào người nó, chưa kịp động đậy đã bị nó cho nằm đất rồi. Tiểu Long cười tít mắt. Sao khi nãy mày bảo là, mày giả vờ ngã? Tì do cả hai. Quý giòm gãi đầu, lòn lèn. Một phần do nó giỏi võ. Một phần do tao cố tình ngã, thế là... Tao ngã. Trước sự chống chế vọng về của Quý Giòm, Tiểu Long không buồn vặn vẹo. Nó chỉ ôm bụng cười bò. Quý Giòm nóng tiết. Bộ máy tính làm đời ưi sao cười hoài vậy? Ngồi dậy trả lời tao về chuyện khi nãy đi. Tiểu Long vừa ngồi thẳng người lên, chưa kịp chùi nước mắt, Quý Giòm đã hỏi. Đột ngay. Mày liệu sức mày không đánh lại thằng lòi đó nên mày để cho nó đi phải không? bảy, ai bảo mày vậy? Cần gì ai bảo? Quý giòm tiếp tục khiêu khích, chỉ cần quan sát, thế trận tao biết ngay là, môn Taekwondo của mày không địch nổi môn Judo của nó rồi. Lại nói mò, mỗi môn võ đều có thế mạnh riêng. Chẳng thể bảo môn nào mạnh hơn môn nào được. Quý giòm nhún vai. Tế sao hồi nãy đang vật nhau tự dưng mày lại cuống quyết nhảy ra khỏi vòng chiến vậy? Tiểu Long cắn môi, ngập ngừng. Tại vì tao nghi. Mày nghi nếu tiếp tục vật nhau với nó, mày sẽ bị đo đất như tao chứ gì? Bất chấp sự châm chọc của Quý Giòn, Tiểu Long vẫn điềm nhiên. Chuyện tao nghi nghiêm trọng hơn nhiều. Thái độ của Tiểu Long khiến Quý Giòn thôi ngay cười cợt. Nó trồm sát vào người Tiểu Long thồi hộp hỏi. Mày nghi chuyện gì vậy? Tiểu Long nuốt nước bọt, nó đắp mà mặt đỏ lên. Tao nghi thằng lõi đó là, con gái. Con gái. Quý giòm giật này người, suýt chút nữa nó đã bắn vọt người lên như pháo thăng thiên. Ừ, Tiểu Long gật đầu. Miệng Quý giòm vẫn há hốc. Sao mày biết? Tiểu Long bối rối nhìn ra cửa. Thì nãy, lúc cố ghi mạnh nó, tao, tao có cảm giác như vậy. Quý giòm không để ý đến vẻ vẽ lẽn của bạn mình. Nó thuyết miệng cười. Tì ra mày cuống cuồng, bỏ của chạy lấy người, là vì vậy. Tiểu Long lại sượng sung gật đầu. Nhưng tao lại không nghĩ như mày. Quý giòm thu ngay nụ cười, giọng lộ vẻ ngơ vực. Thằng lòi đó không thể là con gái được. Thấy Tiểu Long không tỏ vẻ gì phản bác. Quý giòm hùng hồn nói tiếp. Lối ăn mặc của nó là lối ăn mặc của con trai. Hơn nữa, một đứa con gái không thể có thái độ hung hăng như thằng lõi này được. Tiểu Long gật gù. Chính tao cũng nghĩ như mày. Một đứa con gái không đời nào sưng hô, mày tao thoải mái như thế. Nhưng tao vẫn cứ nghi nghi. Tao hiểu rồi. Quý giòm cắt ngang, vì vậy khi nãy mày định. Điều tra, xem tên nó là gì, chứ gì. Ừ tao muốn biết tên nó là tên con trai hay tên con gái. Quý giòm cười phì. Rốt cuộc Văn Châu lại là tên con trai. Ừ, Tiểu Long nuốt nước bọt, con gái chả ai lót chữ Văn bao giờ. Giọng Tiểu Long đượm bâng khuâng, không hiểu sao lòng nó cứ gờn gờn. Mặc dù đồng ý với Quý Giòm, trong thâm tâm nó vẫn không đoan quyết được thằng lõi Văn Châu lạ lùng kia là con gái hay con trai. đang thần người nghĩ ngợi, Tiểu Long bỗng nghe Quý Giòm reo lên. À! Con gái! Con gái! Gì vậy? Tiểu Long giật mình ngó bản. Quý Giòm hoa tay. Tao nghĩ ra rồi. Văn Châu rất có thể là tên con gái. Tiểu Long ngơ ngác. Tên con gái sao lại lót chữ Văn? Văn không phải là tên lót. Quý giòm hấp hái mắt, Văn là, họ, Châu là tên. Nếu đúng như vậy thì con nhỏ đó có họ tên đầy đủ là... Văn Châu. Trước đây 5 phút, Quý giòm cứ khăng khăng Văn Châu là con trai, bây giờ đùng một cái, nó lại bảo Văn Châu là con gái, thậm chí nó không buồn gọi Văn Châu là... Thằng nhóc hay, thằng lòi, nữa mà chuyển qua gọi là... Con nhỏ, bằng một giọng tình khô. Thái độ quay ngoắt 180 độ của quý giòm khiến tiểu long nhăn mặt. Nhưng chắc gì văn là, họ. Nhỡ đó là tên lót thì sao? Muốn xác định chuyện đó chẳng có gì khó. Quý giòm ham hở, trong vòng một tuần tao sẽ tìm ra đáp số. Thế còn kiểu ăn mặc, và lối xưng hô. Tiểu long gãi đầu, còn thái độ ngổ ngáo kia nữa. Sao khi nãy mày bảo? Khi nãy khác bây giờ khác. Quý giòm láo lình. Cuộc đời luôn luôn thay đổi mà mày. Trước giọng điệu ngang phè của quý giòm, Tiểu Long chẳng còn biết bắt bẻ vào đâu, đành lắc đầu đứng dậy. Nhưng trước khi ra về, nó không quên nghiêm giọng nhắc. Nhớ đấy nhé. Trong vòng một tuần, mày sẽ phải cho tao biết kết quả điều tra đấy. Khi nói như vậy, Tiểu Long không ngờ chỉ ba ngày sau, mới sáng sớm quý giòm đã sụp tới nhà nó. Tao gặp thằng lòi Văn Châu rồi. Gặp hồi nào? Chiều hôm qua? Nó đến nhà mày hả? Ừ. Lần này mày có giả vừa té ngã nữa không? Tiểu Long nheo mắt. bảy Quý giòm đỏ mặt, nó đến để đền con búp bê cho em tao. Tiểu Long ngạc nhiên. Hóa ra nó cũng tử thế đấy chứ. Ừ. Quý giòm gật đầu, rồi nó hớn hở khoe. Con búp bê tuyệt lắm. Tiểu Long tò mò. Cũng búp bê biết bỏ chứ. Ừ nhưng đây là con búp bê chạy bằng pin. Công tác có ba nấc. Bật một cái, con búp bê sẽ bỏ. Bật hai nấc, búp bê vừa bỏ vừa ngúc ngoác đầu, và khóc we we. Nghe quý giò mô tạt tiểu long cứ suýt xoa luôn miệng. Hay thật, tao chưa từng thấy một con búp bê như thế bao giờ. Rồi nó tặc tặc lưỡi. Hẳn con búp bê này phải rất đắt tiền. Tao cũng nghĩ vậy. Quý giòm trước mắt kề, thằng lòi đó hình như không muốn ráp mặt tao. Tiểu Long vọt miệng. Chắc nó sợ ngón đòn, hồi mã thương của mày. Bị Tiểu Long, kê thủ đứng, vào miệng, Quý giòm hơi khượng lại, nhưng đang hào hứng kể chuyện, nó không buồn. Trả đũa, chỉ lườm Tiểu Long một cái rồi hắng giọng tiếp. Nó gặp nhỏ Diệp trước cổng, liền đưa con búp bê rồi đi ngay. Khi nhỏ Diệp chạy vào khoai tao, thấy con búp bê đắt tiền quá, tao hốt hoảng giật lấy, và lập tức co giò rượt theo. Nè, khi đuổi kịp nó, tao kêu. Nó quay lại, vẫn gọn lòn. gì tao chia con búp bê ra, trả cho, bạn nè. Con búp bê hôm trước tôi đã sửa được rồi. Nó lạnh lùng, tôi không cần biết chuyện đó. hễ tôi làm hỏng thì tôi có trách nhiệm phải đền. Tiểu Long Thu nắm tay quẹt mũi. Nó không còn, mày mày tao tao, nữa hả? Ừ, quý giòm cười tươi, có lẽ tại tao ăn nói lịch sự quá. Đứng trước một người văn minh lịch sự, nó buộc phải văn minh lịch sự theo. Tiểu Long, xì một tiếng. Tôi đừng có tự khen mình nữa. Mèo khen mèo dài đuôi mà không biết ngược. Quý giòm tỉnh khô. Nếu đôi tao dài thật thì tao cứ khen dài, việc gì phải ngược. Biết không cãi lại cái miệng trơn như bôi mỡ của Quý Giòm, Tiểu Long khẽ khụt khịt mũi, và quay lại câu chuyện bỏ giờ. Rồi sao nữa? Sao chuyện gì? Tiểu Long cao mặt. thì chuyện thằng nhãi Văn Châu chứ chuyện gì? Rốt cuộc nó có chịu nhận lại con búp bê không? Không. Quý Giòm lắc đầu, nói xong một câu, nó rào cẳng đi liền. Tiểu Long mím môi. Và mày tiếp tục dượt theo. Không, tao đừng yên tại chỗ. Tiểu Long dương mắt ếch. Vậy làm sao mày biết được thằng đó là con trai hay con gái? Biết, quý giòm thủng thình, khi nó vừa đi được năm, bảy bước, tao sực nhớ tới chuyện quan trọng đó liền gọi giật. Gượm đã. Nó đứng lại, gì? Tao hỏi, bạn châu họ văn phải không? Giọng nó vẫn lạnh băng. Bạn hỏi họ tôi để làm gì? Tao nói. Chẳng để làm gì cả. Hỏi chơi vậy thôi. Nó lưỡng lự một thoáng rồi đáp, tôi họ Trần. Nói xong, nó vọt luôn. Như vậy nó tên là Trần Văn Châu. Tiểu Long lầm bẩm, lạ thật. Chẳng có gì lạ cả. Quý giòm gãi cằm, nó là một thằng lòi. Giống như tao, và mày thôi. Trường 4. 4, 4, 4 Tiểu Long khều nhỏ Hạnh Hạnh nè! gì Hà Long Theo Hạnh, Tiểu Long ngập ngừng hỏi Có bao giờ một người con gái mang tên là Trần Văn Châu không? Tắc mắc của Tiểu Long khiến nhỏ Hạnh tròn xoe mắt Long nói gì Hạnh không hiểu Quý giòm đứng bên xí miệng giải thích ý nó muốn hỏi Hạnh cái tên Trần Văn Châu là tên con trai hay tên con gái? Dĩ nhiên là tên con trai rồi. Nhỏ Hạnh trước mắt, con gái ai lại đặt tên như vậy? Thấy chưa? Quý giòn quay sang Tiểu Long, giọng đắc thắng. Tao đã bảo nó là con trai mà mày cứ không tin. Tiểu Long không nói gì. Nó chỉ thở dài đánh thượt. Một khi, nhà thông thái Hạnh đã qua quyết thẳng lõi đó là con trai thì chắc chắn nó không thể là con gái được. Nhưng không hiểu sao Tiểu Long vẫn không yên bụng. Nhớ đến cảm giác hôm nào, nó cứ thấy ngờ ngỡ, dù rằng cái cảm giác là, lạ đó rất mơ hồ, và hoàn toàn không thể chứng minh hay giải thích. Nhưng tại sao Long lại hỏi như vậy? Nhỏ Hạnh hỏi lại. Tiểu Long gãi mũi. Tụi này vừa gặp một đứa có tên như thế. Nhỏ Hạnh ngạc nhiên. Chẳng lẽ nhìn bề ngoài, Long không phân biệt được đó là con trai hay con gái sao? Bề ngoài thì nó là con trai đất đuôi đi rồi. Tiểu Long chưa kịp trả lời, quý giòm đã vọt miệng đáp thay. Rồi bằng giọng sôi nổi, nó hăm hở thuật lại cho nhỏ Hạnh nghe về những xung đột gai cấn vừa xảy ra giữa nó, và Tiểu Long với nhân vật văn châu bí hiểm kia. Nghe xong, nhỏ Hạnh càng ngơ ngác. Hạnh chả hiểu gì cả. Nếu vậy thì có gì để phải nghi ngờ bạn ấy là con gái. Nhỏ Hạnh hỏi chồng. Nhưng mắt lại nhìn Tiểu Long. Tất nhiên là có lý do. Tiểu Long quay mặt đi chỗ khác, ấp úng nói. Lý do gì? Nhỏ hạnh hỏi dồn càng khiến Tiểu Long thêm lúng túng. Lý do là, lý do là. Thấy Tiểu Long cứ, lý do là cả buổi vẫn chưa nói hết câu, quý giòm sốt ruột cười mũi. Tôi đi mày ơi, thằng lõi đó là con trai chứ có phải là con gái như mày tưởng đâu mà mắc cỡ. Rồi quay sang nhỏ hạnh, quý giòm bô bô. Hạnh biết không, thằng Tiểu Long nhà mình lúc này nó sao sao ấy. Đang vật nhau với thằng Văn Châu, tự nhiên nó hét lên thất thanh, và nhảy tót ra ngoài. Hỏi nó, nó bảo nó có cảm giác thằng lòi đó là con gái. Hạnh nghe có tức cười không? Nhỏ hạnh không tức cười chút nào. Ngược lại, nó còn đưa tay vỗ vỗ chán. Nếu vậy thì lại là chuyện khác. Cái gì? Quý giòm sừng sốt, bộ hạnh tin lời thằng Tiểu Long hả? Nhỏ hạnh mỉm cười. Hạnh chẳng tin ai cả. Hôm nào gặp trực tiếp Văn Châu, hạnh mới kết luận được. Được rồi. Quý giòm gật đầu, chiều mai hạnh ghé nhà tôi, thế nào cũng gặp thằng lõi đó. Dạo này nó thường đi ngang nhà tôi lắm. Chiều mai tao cũng ghé nữa. Tiểu Long náo nước bột miệng, rồi nó nhìn Quý giòm, nói thêm. Còn chiều nay thì mày ghé nhà tao. Chỉ vậy? Quý giòm thô lố mắt. Tiểu Long gãi cổ. Chiều nay đội bóng khô phố tao, đụng tụi khô phố tám. Tiểu Long không nói rõ, nhưng chỉ nghe thoáng qua, quý giòm hiểu ngay bạn mình muốn gì. Chả là ở phường của Tiểu Long, tuần nào bọn nhóc cũng đem bóng đi đá với nhau, cứ khô phố này đụng khô phố kia, khô phố kia đụng khô phố nọ, chiều thứ năm nào cũng có những trận đụng độ này lửa. Tiểu Long là thủ lĩnh của đội khu phố 5. So với các đội bóng khu phố khác, đội của Tiểu Long thực lực kém hơn. Trong đội bóng của mình, Tiểu Long đá vai hậu vệ. Là con nhà võ, chân cứng như sắt, mỗi khi Tiểu Long cản phát, tiền đạo đối phương không dám giữ bóng lâu, thường sút vội sút vàng nên ít khi trúng đích. Hàng thủ như vậy là tạm được, duy hàng tiền đạo thì quá yếu, chẳng đào đâu ra được một chân sút lợi hại. Vì vậy, Tiểu Long thường phải cầu viện đến Quý Giòn. Quý Giòn thuộc loại cầu thủ kém thể lực, nhưng bù lại nhanh nhẹt và khéo léo vô song. Những cú đi bóng lắt léo, liên tục đào người làm đối thủ mất đà và những cú sút hiểm hóc nhanh chóng đưa Quý Giòn lên vị trí một trung phong không thể thay thế của đội bóng lớp 8A4 trường tự do. Ban đầu, bọn nhóc ở các đội bóng khác không đồng ý cho Quý Giòn tăng cường vào đội khu phố 5. Với lý do Quý Giòm không phải người trong phường. Nhưng rồi Tiểu Long năn nỉ mãi, và Quý Giòm phải trồ tài vặt biểu diễn một vài màn ảo thuật hấp dẫn để kết thân, các đối thủ mới chịu chấp nhận Quý Giòm. Từ đó đội bóng của khu phố 5 mới có thắng có thua chứ lúc trước đá đến đứt hơi cũng không làm sao chọc thủng được lưới đối phương. Nghe chiều Nay sẽ, đụng với tuổi khu phố 8, nhớ đến trận thua tháng trước, Quý Giòm miến răng. Được rồi. Chiều nay tao sẽ, nhìn nát bọn chúng để, phục thù. Rồi quay sang nhỏ hạnh, quý giòm dù. Chiều nay hạnh đi chơi với bọn này không? Nhỏ hạnh đầy gọng kính trên sống mũi, thật thà. Hạnh đâu có biết đá bóng. Trời đất, quý giòm dơ hai tay lên trời, tôi có bảo hạnh đá bóng đâu. Chứ hạnh đi theo làm chi? Quý giòm khịt mũi. tỉ ngồi coi. Và... Giữ quần áo dùm. Nhỏ hạnh mít quý giòm một cái dài. Nhờ người ta giữ đồ dùm thì nói đại đi cho rồi. Còn làm bộ dù đi chơi. Thì cả hai, quý giòm tuét miệng cười hi hì Nhỏ hạnh từng đi theo cổ vũ tiểu long, và quý giòm khi đội tuyển lớp 8A4 tranh tài với các đội bóng lớp khác để giành giải thể thao toàn trường. Nhưng đây là lần đầu tiên nhỏ hạnh xem hai bạn mình thi đấu trong một đội bóng khu phố. Và nó vô cùng kinh ngạc khi nhận ra so với những trận đấu trong phạm vi nhà trường, các cuộc đụng độ ở khu phố căng thẳng, và ác liệt hơn nhiều. Trên bãi đất chống ven đường, với các đống giày dép mũ nón làm trụ thành, không xà ngang, không cả trọng tài, hai đội bóng mỗi bên sáu người kể cả thủ môn hùng hục lao vào nhau như những đấu sĩ giác đấu la mã. Tiếng hò hét, tiếng lại yới, ới, tiếng chân chạy huỳnh hụt lẫn tiếng va chạm kêu. Công cốt làm huyên náo cả một quãng đường. Bụi tung mù mịt khiến nhỏ hạnh phải một tay ôm đồ, tay kia lấy khăn che kín miệng mũi. Đội bóng khu phố 5 ngoài Tiểu Long, và Quý Giòm, còn ba cầu thủ khác, và một thủ môn không ngừng nhảy trồm trồm trước những đợt hãm thành liên tục của đối phương. Ngồi xem một hồi, nhỏ hạnh bắt đầu lo lắng. Nó nhận ra đội bóng khu phố 8 trội hơn hẳn đội bóng của khu phố 5. Các cầu thủ khéo léo hơn, đặc biệt đứa nào đứa nấy to con cỡ Tiểu Long. Hàng hậu vệ đội khu phố 8 lại đá rất rát khiến mũi nhọn quý giòm mải lo nhảy tránh, không làm ăn gì được. Mới vào cuộc được 5 phút, đội bóng khu phố 5 đã bị thủng lưới, một quả. 7 phút sau, lại thua thêm quả thứ hai. Tiểu Long nổi quọng, hét đồng đội om sòm. Nòm nó bây giờ chẳng giống chút gì với thằng Tiểu Long trầm tĩnh thường ngày. Ở phía trên, quý giòm cũng nóng ruột không kém. Nó mím môi dắt bóng lao liên tục vào vùng cấm địa của đối phương, bị đánh bật ra, lại lao vào, bất chấp những cú đốn giò thô bảo. Vùng vẫy, luồn lách một hồi, cuối cùng những nỗ lực của quý giòm cũng được đền đáp. Đến cú đột phá thứ tám, nó, vạn sườn, được tay hậu vệ hộ pháp bên cánh phải, thoát xuống cận thành, và tung một quả. Chéo cánh sẻ khi bàn rút ngắn khoảng cách giữa tiếng gieo hò vang dội của đồng đội, và của cả khán giả hạnh. Bàn thắng đẹp mắt của quý giòm giúp đội bóng khu phố 5 lên tinh thần thấy rõ. Tiểu Long, và đồng đội như được tiếp thêm sức, chạy lồng lên như ngựa. Ngược lại, bên khu phố 8 rơi vào thế lúng túng, đội hình bắt đầu chạch chọc. Hàng hậu vệ chưa hết choáng váng trước bàn gỡ của quý giòm, đã để lộ hàng loạt những sơ hở chết người. Nếu thủ môn đối phương không xuất sắc, và nếu quý giòm bình tĩnh, Trình thước ngắm kỹ thêm chút nữa thì có thể nó đã ghi thêm bản thứ hai sau những đợt xâm nhập vừa rồi. Nhưng trong khi Tiểu Long và đồng đội đang chờ đợi bàn thắng có vẻ như sớm muộn gì cũng xảy ra đó thì tai họa bất thần ập xuống. Một cú chuồi bóng đầy ác ý của hậu vệ đội khu phố 8 bay thẳng vào mắt cá chân quý giòm làm nó ngã lăn quay ra đất. Phạt đền! Phạt đền! Các cầu thủ khu phố 5 la lên. Đội trưởng đội khu phố 8 Một ông nhóc mặt mày ngổ ngáo, hừ dọc Phạt đền cái mốc xì si. Cú chuồi bóng vừa rồi đúng luật đàng hoàng. Đạp vô chân người ta mà đúng luật. Đá bóng va chạm là bình thường. Tủ lĩnh đội khu phố tám bướng bình cãi. Ai cố ý đạp nó làm chi? Tiểu long mó quý giòm lúc này đang lồn cồm bò dậy. Đá tiếp được không mày? Quý giòm ôm chân suýt xoa. Chắc tao đá không nổi. Thế đứa khác vào đi. Người đâu mà thế? Tiểu Long nhăn nhó đáp. Rồi nhìn quanh quất, thấy nhỏ Hạnh đang ngồi thu lưu bên vệ đường, Tiểu Long mừng rỡ đưa tay ngoắc. Hạnh ơi! Vào đá thế quý giòm đi. Hạnh đâu có biết đá bóng. Nhỏ Hạnh chôn mũi, vẫn ngồi yên tại chỗ. Không biết đá thì vào giữ gôn. Tiểu Long tiếp tục gạ. Nhỏ hạnh trù chư. Hạnh cũng không biết giữ gôn. Giữ gôn có gì mà không biết. Tiểu Long thu nắm tay quẹt mũi, từ đứng ngay giữa đống dép, hễ thấy bóng vào thì xô ra. Nhỏ hạnh có vẻ bị thuyết phục. Nếu bắt gôn chỉ đơn giản như Tiểu Long nói thì nó hy vọng có thể làm được. Và lại, nó cũng muốn giúp đội bóng của Tiểu Long. Nếu như vì thiếu người mà trận đấu phải dừng ngay tại đây xem như đội bóng khu phố 5 lại thua đội khu phố 8 thêm một lần nữa. Nhỏ hạnh sao xuyến nhiều bụng, và ngập ngừng đứng dậy. Nó nhét mớ quần áo vào tay quý giòm đang cà nhắc lại gần, và rụt rè bước ra sân. Không được, thằng nhóc thủ lĩnh đội khu phố 8 tình lình hắng giọng phản đối. Tụi tao không đá với con gái. Gái trai gì chẳng được. Tiểu Long khịt mũi. Tao nói không được là, không được. Tủ lĩnh đội khu phố 8 vẫn khăng khăng, có con gái vào, tụi tao đá thắng cũng chẳng vinh dự gì. Nhưng bên tao đang thiếu người. Tiểu Long mặt nhăn như bị cố phân trần, ngoài nhỏ hạnh ra, đâu còn ai thế được nữa. Còn tao? Một giọng nói đột một vang lên đáp lời Tiểu Long. Cả bọn giật mình quay ra. Tự bao giờ... Sau lưng quý giòm một thằng nhóc quần sọc, áo bôn với hình vẽ quả bóng to tướng trước ngực đang đứng khoanh tay nhìn vào. Thằng nhóc xuất hiện âm thầm, và bất ngờ như một bóng ma đến nỗi nó đến sát giặt sau lưng mà quý giòm vẫn không hề hay biết. Đến khi giọng nói của thằng nhóc bất thần vang lên sau gạch, quý giòm mới giật bắn người quay lại, và cùng với Tiểu Long, nó tròn mắt kêu lên. Văn Châu Tủ lĩnh đội khu phố 8 khẽ liếc Tiểu Long Bạn mày hả? Ừ. Nó cũng ở khu phố 5 hả? Tiểu Long chớp mắt. Ừ. Thủ lĩnh đội khu phố 8 lộ vẻ nghi ngờ. Sao tao thấy nó lạ hoắc vậy? Lỡ chấn, Tiểu Long đành. Dóc tổ, luôn. Nó mới dọn về tuần trước. Không moi thêm được lý do gì để vặn vẹo, thủ lĩnh đội khu phố 8 đành khoát tay ra hiệu cho đồng đội giàn đội hình chuẩn bị ứng chiến. Còn nhỏ Hạnh, sau khi Văn Châu vào sân, nó thở phào như chút được một gánh nặng, và lui ra bên vệ đường ngồi xuống cạnh Quý Giòm. Văn Châu mà Quý, và Long nói hồi sáng là anh chàng này đây hả? Vừa ngồi xuống, nhỏ Hạnh tò mò hỏi ngay. Ừ, Quý Giòm gật đầu, Hạnh để ý kỹ xem nó là con gái hay con trai. Nhỏ Hạnh lập tức quay đầu nhìn vào trong sân. Thực ra không đợi quý giòm nhắc, ngay từ khi biết nhân vật vừa xuất hiện là Văn Châu, nó đã ngầm quan sát nhất cử nhất động của đối phương rồi. Khi trận đấu khởi động, nó càng chăm chú. Tâm trạng của quý giòm lúc này chẳng khác gì nhỏ hạnh. Giữa 12 cầu thủ đang quần nhau tơi tả trên sân, nó chỉ chăm chăm theo dõi mỗi một Văn Châu. Và càng theo dõi, quý giòm càng không tin vào mắt mình. Văn Châu đá bóng hay không thể tưởng nó vừa dũng mãnh như tiểu long lại vừa nhanh nhẹn khéo léo như quý giòn. những cú lên bóng của nó bao giờ cũng làm trao đảo khung thành của đối phương. mỗi lần bóng vào chân văn châu là các cầu thủ đội khu phố tám hoảng hốt y ới gọi nhau như sắp cháy nhà đến nơi. các hậu vệ bắt đầu dở trò đá xấu, nhưng văn châu nhanh như sóc. nó nhảy tránh hàng loạt những cú truy cản thô bạo một cách ung dung, bóng vẫn không rời chân. Có vẻ như đội khu phố 8 không có cách nào ngăn chặn được Văn Châu. Vừa vào cuộc được 7-8 phút, nó đã ghi liên tiếp 2 bàn, và dường như đang chuẩn bị ghi thêm bàn thứ 3. Tiểu Long tù phía sau, nhìn cảnh Văn Châu làm mưa làm gió trước không thành đối phương mà nở từng khúc ruột, miệng cứ cười tâu tuét. Bây giờ thì có các vàng, nó cũng không dám đánh cuộc Văn Châu là... Con gái. Bên ngoài, quý giòm luôn miệng suýt xoa. Thằng lõi này đã bóng tuyệt cú mèo. tự y như làn siếc. Nhỏ hạnh lườm bạn. Bây giờ hạnh có phải để ý xem xét nữa không? Tôi khỏi. Quý giòm nhăn răng cười. Tất cả chỉ tại thằng tiểu long gà mờ kia thôi. Ngay từ đầu tôi đã bảo Văn Châu là con trai mà nó cứ nhất mực không tin. Đúng lúc quý giòm đang hề hà khoai khoang nhận xét tinh tường của mình thì trong sân đột một xảy ra biến cố. Trong một lần Văn Châu dẫn bóng thoát xuống, một hậu vệ đối phương không ngăn cản được bèn thò tay nắm áo Văn Châu kéo lại. Và khi cổ áo Văn Châu vừa hở ra, ông nhóc lập tức buông tay, và kinh hoàng hét lên như phải bỏng. Con gái! Con! Ông nhóc chưa kịp nói hết câu thứ hai đã bị Văn Châu quật một cú nằm thẳng cẳng. Trước sự kiện bất ngờ này, cầu thủ hai bên lập tức ua cả lại. Nhiều cái miệng nhao nhao sừng sốt. Mày có trông nhầm không đấy? Thằng này làm sao là, con gái được? Nhầm sao được mà nhầm? Tay hậu vệ vừa lồn cồm ngồi dậy vừa ngoác miệng cãi. Tao trông thấy nó đeo nhịch ngực rõ ràng. Con trai ai lại đeo nhịch ngực? Bá lát. Văn Châu hầm hầm, áo Mayo mà dám bảo là, nhịch ngực. Mayo cái mốc xì. Tay hậu vệ mím môi. Mày đích thị là con gái. Tên thủ lĩnh đội khu phố 8 liền xông tới trước mặt tiểu long, xua xua tay. Nếu vậy thì hai bàn thắng vừa rồi không tính. Trận hôm nay xem như tụi mày vẫn thua tụi tao 2, 1. Sao lại thế được? Một ông nhóc đội khu phố 5 phản đối. Đang thắng 3, 2 tự dưng lại biến thành thua 1, 2. Tên thủ lĩnh đội khu phố 8 nhún vai. Ai bảo đội mày phạm luật, đưa con gái vào đá. Tiểu Long quẹt mũi, chắc gì nó là con gái. Bên mày chỉ dựng chuyện để hủy bỏ hai bàn thắng của tụi tao thôi. Tao thèm vào dựng chuyện. Tay hậu viện níu áo Văn Châu khi nãy mặt mũi đỏ gai. Nếu không tin, mày kêu thằng đó lại đây, bảo nó cởi áo ra trước mặt mọi người xem nó có dám không. Nghe giọng điệu quả quyết của đối phương, Tiểu Long hơi trột giả. Nhưng đám bạn khu phố năm của nó lại tỏ ra ham hờ. Đúng rồi đó. Bảo thằng bạn của mình cởi áo ra cho tụi nó hết đường ăn gian luôn. Nhưng ý định chí lý đó rốt cuộc không thực hiện được. Khi cầu thủ hai phe đảo mắt nhìn quanh thì Văn Châu đã không còn ở đó. Hệt như nó chui đâu xuống đất. Trường 5, Tiểu Long hỏi Quý Giòm. Lúc Văn Châu bỏ đi, mày có trông thấy không? Dĩ nhiên là thấy. Sao mày không gọi nó lại? Gọi làm gì? Câu hỏi vạn của Quý Giòm làm Tiểu Long đực mặt ra. Ừ nhỉ, gọi nó lại để làm gì? Chẳng lẽ bảo nó cởi áo ra theo yêu cầu của tụi khu phố 8? Nếu nó là con trai thì không sao. Nhưng nhỡ nó là con gái thật thì khác gì làm khó nó. Tiểu Long nhăn chán nghĩ ngợi một hồi rồi thừa dài quay sang nhỏ Hạnh. Hạnh thấy sao? Thấy sao chuyện gì? Chuyện Văn Châu chứ chuyện gì? Cuối cùng thì nó là con trai hay con gái vậy? Nhỏ Hạnh lắc đầu. Hạnh không biết. Tiểu Long ngớ người. Hạnh quan sát nó cả buổi sao lại không biết. Theo như những gì Hạnh nhìn thấy thì Văn Châu rõ ràng là con trai. Nhỏ Hạnh vừa đầy gọng kính trên sống mũi vừa chậm rãi phân bua. Nhưng tụi khu phố tám cứ khăng khăng nó là con gái. Mà Văn Châu lại tinh linh chuồn mất. Vì vậy Hạnh không thể quả quyết được. Quý giòm tạc lưỡi. Bây giờ chỉ có cách điều tra xem nó học trường nào. Tới đó là biết ngay. Nhỏ Hạnh gật gù tán đồng. Hạnh cũng nghĩ vậy. Nếu là con gái thì khi đi học nó bắt buộc phải mặc đồng phục nữ sinh. Tiểu Long lộ vẻ băn khoăn. Hôm trước đi học nó vẫn mặc quần sọc áo bôn vậy. Mày rõ lẩn thần. Quý giòm nhếch mép, đi học thêm buổi chiều, nó mặc gì chẳng được. Bị quý giòm, sửa lưng, Tiểu Long không nói gì. Nó chỉ mỉm cười ngượng nghịu. Nhưng Tiểu Long chỉ ngượng một chút rồi thôi. Còn Quý Dòm thì ngưỡng cả tuần lễ sau đó. Bởi 6, 7 ngày liên tiếp, nó dò hỏi đến mòn hơi vẫn không xác định được Văn Châu học trường nào. Kế hoạch của Quý Dòm thoạt nghe thì có vẻ hay ho, nhưng khi thực hiện lại đâm ra bế tắc. Tìm kiếm ngôi trường của một học sinh không rõ gốc tích chẳng khác nào chuyện mò kim đáy bể. Công việc điều tra không kết quả, Quý Dòm đã bực, lên trường ngày nào cũng bị tiểu long, và nhỏ hạnh hỏi thăm, nó càng thêm cáo. Hỏi, hỏi hoài. Quý giòm sẵn giọng, chuyện gì cũng phải từ từ chứ. Tụi mày nôn nóng thì tự đi mà điều tra lấy. Quý giòm nổi cộc chừng một, hai lần, tiểu long, và nhỏ hạnh hoảng vía im du. Nhưng mặc dù tiểu long, và nhỏ hạnh đã thôi mờ miệng, ánh mắt thăm dò của tụi nó vẫn khiến quý giòm cảm thấy nhột nhạt. Nó tự ái nhù bụng, phải cố, phải cố, nhưng rồi mọi chuyện vẫn cứ công cốc. Đến ngày thứ bảy thì quý giòm bất lực thú nhận. Chịu, tao không tài nào lần ra cái ngôi trường quỷ quái của thằng lòi đó được. Nhìn vẻ mặt buồn so của quý giòm, nhỏ hạnh bất giác động lòng. Nó nói, giọng điệu ngược hẳn với thái độ nôn nóng trước đây. Chuyện đó khó lắm, không thể gấp gáp được đâu. Tiểu Long liếm môi. Chẳng lẽ tụi mình chịu thua sao? Chịu thua thì dĩ nhiên không chịu thua. Nhỏ hạnh chép miệng, nhưng phải từ từ. Thấy nhỏ hạnh đề cao phương châm, từ từ của mình, quý giòn khoái lắm. Vẻ dầu dĩ biến mất, nó tuét miệng cười. Đúng rồi đó, phải từ từ, ông bà nói, dục tốc bất đạt, vội vàng chả làm được cái quái gì cả. Tiểu Long nhăn nhó. Nhưng ít ra mình cũng phải biết mình sẽ bắt đầu từ đâu chứ. Nhỏ hạnh điềm nhiên đáp. Bắt đầu từ nhà Văn Châu. Từ nhà Văn Châu. Tiểu Long trưng hừng, tụi mình đã biết nhà nó đâu. Nhỏ hạnh lắc mái tóc. Không biết thì mình sẽ tìm. Tìm nhà nó dù sao cũng dễ hơn tìm trường học của nó nhiều. Nghe tới đây, Tiểu Long gục gặc đầu dường như hiểu ra. Bà mình sẽ chờ nó đi học để bám theo xem nó học trường nào. Tiểu Long ơi là Tiểu Long. Trước vẻ khư khạo của Tiểu Long Quý giòm không chịu được bèn kêu lên. Sao mày ngốc thế? Nếu nó đi học thì vừa ra khỏi cửa nó đã mặc đồng phục rồi, cần quái gì phải bám theo nó đến tận trường. Ờ, há, Tiểu Long lòn lẻn, rồi để khỏa lấp sự ngượng ngập, nó hỏi ngay. Vậy chừng nào mình mới tìm đến nhà nó? Ngay chiều nay, Quý giòm nhanh nhào. Chiều đó, đúng 3 giờ rưỡi, Tiểu Long và nhỏ hạnh đã có mặt ở nhà Quý giòm. Bà đưa đứng thập thò bên trong hàng rào trong mắt nhìn qua kẽ hở của đám dây leo, chờ Văn Châu đi học về. Lúc 2 giờ, Quý Giòm đã phát hiện Văn Châu đi ngang qua trước cổng. Đó là giờ nó đi học thêm. Như vậy thế nào lúc 4 giờ nó cũng sẽ về ngang? Xưa nay vậy. Quả đúng như Quý Giòm tiên liệu, bọn trẻ nhấp nhồm khoảng 20 phút đã thấy Văn Châu xuất hiện phía đầu đường. Vẫn ngổ ngáo như thường lệ. Đập nhét túi quần, nó vừa đi vừa chốc chốc co chân sút vào các thứ vặt vãnh bắt gặp dọc đường. Lúc đi ngang qua cổng nhà quý giòm, nó ngoảnh cổ nhìn vào. Tiểu Long hồi hộp. Coi chừng nó nhìn thấy. Thấy thế quái nào được. Quý giòm khịt mũi, dây leo ken dày như thế này. Lời trấn an của quý giòm chẳng làm Tiểu Long yên tâm. Nó thụt người xuống. Rụt cổ lại dù sao cũng chắc ăn hơn. Nhưng sự cẩn thận của tiểu long hoàn toàn thừa thãi. Văn Châu chỉ liếc vào nhà quý giò một thoáng rồi cắm cúi đi tiếp, lòng không gợn chút nghi ngờ. Đợi Văn Châu đi một quãng khá xa, bọn quý giòm bắt đầu tuôn ra khỏi cổng, và lật đật bám theo. Văn Châu không hề hay biết. Nó mải hào hứng luyện suốt bóng với những chiếc lon rỗng, và các loại vỏ trái cây nằm rải rác trên đường. Nhỏ hạnh vừa men sát hàng hiên dọc theo dãy phố vừa dán chặt mắt vào Văn Châu, miệng hỏi. Quý nghĩ sao hả quý? Nghĩ chuyện gì? Nhỏ hạnh không trả lời mà buột miệng theo ý mình. Hạnh nghĩ Văn Châu không thể là con gái được. Quý giòm chưa kịp bày tỏ ý kiến thì Văn Châu đã ngoặt quanh góc phố. Chết rồi! Đuổi theo! Quý giòm hớt hải kêu, và hấp tấp vượt lên trước. Nhỏ hạnh quên phát câu chuyện giang dược cùng Tiểu Long rào bước chạy theo quý giòm lúc này cũng đã khuất dạng sau góc đường. Lúc tới nơi, cả hai vô cùng kinh ngạc khi chẳng thấy Văn Châu đâu. Chỉ có mỗi quý giòm đang đứng bên lề đường giáo giác nhòm quanh. Nó đâu? Tiểu Long sừng sốt hỏi. Tao chẳng biết. Giọng quý giòm hoang mang, vừa đuổi tới đây thì mất hút. Tiểu Long ngần tò te. Lạ thật. Chẳng lẽ nó biết bị theo dõi? Không thể như thế được. Quý giòm mím môi, từ nãy đến giờ nó đâu có quay đầu lại lần nào. Tiểu Long gãi đầu. Thế thì tại sao nó đột một biến mất? Chẳng lẽ nó biết bay? a, Nhỏ hạnh trượt reo lên, và mừng rỡ chỉ tay vào cổng chợ kế ngã tư. Chắc chắn nó đã vào trong kia. Tiểu Long nheo mắt, bán tín bán nghi. Nó vào chợ làm gì? Làm sao hạnh biết được? Có thể nó định mua một thứ gì đó. Nhỏ hạnh nhíu mày một thoáng rồi ngập ngừng nói thêm, và lạnh, nếu Văn Châu quả thực là con gái thì chuyện nó vào chợ không có gì đáng gọi là kỳ lạ. Trước những lý lẽ vững chắc của nhỏ hạnh, Tiểu Long không còn thắc mắc nữa. Nó lặng lẽ bước theo hai bạn tiến vào cổng chợ. Đang đi, quý giòm đột nhiên đứng lại. Nhìn kìa! Tiểu Long! Và nhỏ hạnh cùng bật hỏi, giọng căng thẳng. Văn Châu hả? Câu hỏi vừa buộc ra khỏi miệng, cả hai liền quay đầu nhớn nhát dòm quanh. Quý giòm chỉ tay vào chiếc xe bán hủ tiếu bò viên, cười hì hì. Không phải. Cái này nè. Đang bị ám ảnh bởi việc truy lùng dấu vết Văn Châu nên ngay cả khi quý giòm chỉ ngay chóc vào chiếc xe hủ tiếu bò viên để trêu cật mình, nhỏ hạnh vẫn chưa kịp hiểu ra. Nó ngớ người. Quý chỉ cái gì thế? Món ăn mà Hạnh ưa thích. Quý giòm nheo mắt, giọng tinh quái. Giờ này mà Quý còn đùa được hả? Vừa hét lên nhỏ Hạnh vừa trồm tới định tóm lấy áo Quý giòm. Nhưng mới vừa dướn người, mặt nó bỗng biến sắc. Nấp mau. Văn Châu. Giật mình quay lại, thấy Văn Châu đang đứng cách đó chừng 10 mét, tiểu long, và Quý giòm điếm hồn. Cả hai quính quáng chui tọt vào quầy bán hủ tiếu, ngồi thu lưu đằng sau chiếc xe, ngóc cổ trông ra. Phía bên kia, nhỏ hạnh cũng đang ngồi lấp ló sau gánh bún riêu, chốc chốc lại thò nửa đầu ra ngoài quan sát. Cũng may là Văn Châu đang lúi húi chọn mua thứ gì đó chỗ sạp bán trái cây, nếu không, với khoảng cách gần như thế, chắc chắn nó đã phát hiện ra bọn quý giò một cách dễ dàng. Cả bọn nấp chừng 5 phút. Văn Châu đã lưỡng thững quay ra, tay xách theo một túi lê kim ma vàng ruộng. Thằng nhóc này lạ lùng thật. Nhấc thế túi trái cây lùng lẳng trên tay Văn Châu, Quý Giòm nhủ bụng. Tưởng ít ai ăn lê kim ma, người ta chỉ thích ăn vú sữa, hồng xiêm, mãng cầu, xoài, nhọt, táo, măng cụt. Đang nghĩ ngợi, Quý Giòm bỗng hốt hoảng co giò chảy. Văn Châu lại vừa mất dạng sau một khúc rẽ. Nhưng khác với khi nãy. Lần này vừa chạy tới góc phố, quý giòm liền thở phào khi thấy Văn Châu vẫn đang thả bộ tà tà trước mặt. Nhỏ hạnh chờ tới, chọc. Đừng lo! Ở đây chả có cái chợ nào đâu. Quý giòm nhún vai. Đừng nói sớm! Chợ trước mặt kia! Quý giòm nói bừa, không ngờ chúng phóc. Không chỉ một cái chợ mà trên lộ trình vòng vèo, khúc khủyểu, và dài rằng giặc của mình, Văn Châu đã dẫn bọn quý giòm qua thêm hai cái chợ, một cái cầu. Ba cái ngã ba, và năm cái ngã tư cả thầy. Nhỏ hạnh ngán ngầm. Nhà nó ở đâu mà xa tít mù thế này? Tiểu long quẹt mũi, ủy hoài. Ở đây thuộc về quận khác rồi. Chỉ có quý giòm là tươi hơn hớn. Hèn gì tao không tìm ra trường của nó. Nếu nó học một trong những trường ở quận mình thì tao đã điều tra ra từ lâu rồi. Lạ thật, nhỏ hạnh nhíu mày. Thế tại sao nó phải đi học thêm bên quận mình cho xa? Hoàn toàn dễ hiểu. Quý giòm khịt mũi, bởi trung tâm tin học ở quận mình là trung tâm uy tín nhất. Đang nói, quý giòm bỗng giang hai tay ra hiệu cho cả bọn lùi vào sau cột điện. Cuối cùng, đôi chân dẻo dai của Văn Châu cũng dừng bước. Nó đứng trước một tòa biệt thự nguy nga tọa lạc ngay góc phố, và nhìn vào với vẻ lưỡng lự. Điệu bộ của nó nửa muốn vào nửa muốn không. Tiểu Long khều quý giòm. Nhà nó đấy hả mày? Không biết, quý giòm khẽ đắp, mắt vẫn dán chặt vào ngôi biệt thự. Chờ một lát nữa đi. Văn Châu đứng ngẩn người trước tòa biệt thự sang trọng kia có đến 5 phút. Rốt cuộc nó cúi xuống co chân suốt tung một hòn sỏi ra đường rồi lầm lũi bỏ đi. Khi Văn Châu vừa rẽ ngoặt và khốt dạng sau góc hàng rào bao quanh tòa biệt thự, bọn quý giòm lập tức nhô ra khỏi chỗ nấp. Và ba chân bốn cẳng rượt theo. Cả ba gión dén men theo bờ dao dậm dạp lần về phía góc đường. Nhưng vừa thò đầu ra, bọn quý giòm suýt nhảy dựng lên khi thấy Văn Châu đứng lù lù cách đó chừng ba mét, trước một cánh cổng sắt cao miễu. Văn Châu đang kiểm chân nhìn vào căn nhà nhỏ nằm sau cổng nên không trông thấy bọn quý giòm, nhưng dù vậy, tim đứa nào đứa nấy vẫn đập thình thịt như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Không ai bảo ai, cả ba hấp thấp rụt đầu lại, thấp thỏm đứng nép sau mép rào, và cố gồng mình đứng yên để tránh gây ra tiếng động. Nếu con người ta không thở mà vẫn sống thì hẳn ba đứa cũng đã nín thở luôn rồi. Trong tư thế bất động đó, dĩ nhiên bọn quý giòn chẳng thể nhìn thấy Văn Châu. Chúng đành gắng hết sức vình tai lên. Nghe ngóng một hồi chẳng thấy động tĩnh gì, quý giòm đoán là Văn Châu còn đang suy tính chuyện gì hoặc đang tìm kiếm người nào đó trong căn nhà nhỏ bên trong cổng. Quả nhiên, sau một hồi im lặng chờ đợi, Văn Châu cất tiếng gọi. Chị Thắm! Mở cổng dùm em đi! Văn Châu hả? Tiếng một người phụ nữ vang lên bên trong hàng rào. Đợi chị một chút. Lát sau, có tiếng ổ khóa kêu lách cách và tiếng cánh cổng khô dầu rít lên. Và tiếng chị thắm. Em vào đi. Khổ nỗi, đúng vào lúc Văn Châu rợm chân, không hiểu do cảm cúm do căng thẳng hay do ma xui quỷ khiến thế nào mà quý giỏng bỗng. hắt xì, một tiếng to như sấm. Âm thanh khủng khiếp đó tất nhiên không lọt khỏi tai Văn Châu. Vừa cắt chân định bước qua cổng, nó bỗng sững người nhìn về chỗ góc rào bằng ánh mắt hoang mang, nghi hoặc... Trường 6. Sau một thoáng phân vân, Văn Châu mím môi lò giò tiến lại phía góc rào. Em đi đâu đấy? Chị thám ngạc nhiên hỏi. Nhưng Văn Châu không đáp cũng không dừng chân, mắt vẫn dán chặt vào bụi dâm bụt nơi vừa phát ra tiếng động khả nghi, lom lom giò xét. Ôi! Tụi mày làm gì thế này? Vừa thỏ đầu ra khỏi mép rào, Văn Châu bỗng bật lên tiếng la hoảng khi nhìn thấy bọn quý giòm tội tao có làm gì đâu. Quý giòn đỏ mặt lúng búng, tội tao chỉ đứng đây, hóng mát thôi. Đừng có xảo. Văn Châu hừ mũi, tụi mày dình dập tao phải không? Tiểu Long nuốt nước bọt. Tụi tôi chỉ muốn biết, nhà bạn thôi. Nó không dám nói thật mục đích sâu xa của cả bọn. Văn Châu lừa mắt nghi ngờ. tội mày muốn biết nhà tao làm chi? Tiểu Long liếm môi. Để tới chơi. Rồi nó đổi giọng nghiêm trang. Dù sao bạn cũng đã giúp tụi này đá bại tụi khu phố 8. Nghe nhắc đến chuyện đá bóng, mặt Văn Châu tươi lên một chút. Nhưng rồi nó sầm ngay lại. Thế sao tụi mày không hỏi tao mà lại lén lút theo dõi? Nhỏ hạnh nãy giờ im lặng đứng nghe, này thấy hai bạn mình lộ vẻ bối rối trước câu hỏi vặn của Văn Châu, liền lên tiếng. Giải vây. Tụi này đi chơi phố, tình cờ nhìn thấy bạn liền tò mò đi theo chứ đâu phải cố ý theo dõi. Văn Châu nhìn nhỏ hạnh, cặp lông mày từ từ giãn ra. Mày nói thật không đấy? Tất nhiên là thật, nhỏ hạnh gật đầu, rồi sợ Văn Châu vặn vẹo tiếp, nó vội vàng hỏi trước. Nhà bạn đây phải không? Văn Châu khẽ liếc về phía căn nhà nhỏ phía trong hàng rào, khẽ lắc đầu. Đây là nhà ông tao. Nhỏ hạnh trước mắt. Tụi này vào chơi được không? Văn Châu lộ vẻ đắn đo. Chán nói nhăn tít. Vẻ khó xử của Văn Châu khiến nhỏ hạnh vô cùng ngạc nhiên. Dù bạn vào nhà chơi đâu phải là chuyện gì ghê gớm mà anh chàng này phải suy tính khổ sở thế không biết. Nhưng nó chỉ nghĩ bụng chứ không dám bột miệng hỏi lý do. Mãi một lúc Văn Châu mới gật đầu. Thôi được, các bạn đi theo tôi. Giọng nó trầm ngâm, vẻ bất đắc dĩ. Nó cũng không còn, mày mày tao tao, như khi nãy nữa. Chị Thắm đứng đợi ở cổng, thấy Văn Châu kéo cả lũ bạn sộp vào, liền chặn hỏi. Sao em dẫn bạn vào đông thế? Văn Châu cao mặt. Chẳng lẽ chị muốn em không có bạn bè gì sao? Chị Thắm nhìn tiểu long, và quý giòm, ngập ngừng. Còn hai bạn này. Chị nói chưa hết câu. Văn Châu đã hừ giọng cắt ngang. Đó là những bạn tốt của em. Và không nói không rằng, Văn Châu quay lại ngoác bọn quý dòm đi theo. Cả bọn lục đục tuôn qua cổng trước vẻ mặt phân vân của chị Thắm. Vừa đặt chân lên bậc thềm của căn nhà nhỏ góc vườn, Văn Châu đã dối rít gọi. Ông ơi, ông, cháu đem cái này về cho ông nè. Cháu của ông ngoan lắm. Cháu đem về cái gì thế? Ông của Văn Châu ngồi trên chiếc phản gỗ kê giữa nhà, nghe tiếng cháu liền Âu yếm hỏi. Văn Châu đặt túi Lê Kima vào tay ông. Đố ông biết đây là cái gì? Tổ đánh đố của Văn Châu khiến bọn quý giòm cố nín cười. Tưởng gì chưa trái Lê Kima thì trẻ con 3 tuổi cũng biết, huống gì người đã sống đến bạc tóc như ông nó. Chuyện dễ ợt vậy mà cũng đố. Nhưng vẻ cười cợt trên mặt bọn quý giòm lập tức tắt ngấm. Để ông đoán xem nhé. Ông của Văn Châu vừa nói vừa mỉm cười đưa tay sờ soạng túi trái cây. Hóa ra ông bị lòa. Bọn quý giòm giật thót và chố mắt nhìn những ngón tay ông đang mò mẫm và nắn nhẹ từng trái lê kima trong túi ni lông. Ông không cần phải nghĩ ngợi lâu. Chỉ giờ dẫm một thoáng, ông đã đoán ra ngay. Ông biết rồi. Giọng ông vui vẻ pha lẫn cảm động. Đây là thứ trái cây mà ông thích nhất. Trái lê kì Rồi ông chậm rãi bảo. Cháu bỏ trái cây vào đĩa rồi đặt lên đầu tủ cho ông. Văn châu, dạ một tiếng rõ to, nhưng nó chưa kịp chạy ra nhà sau thì ông đã gọi giật. Gượm đã. Gì hả ông? Ông quay về hướng bọn quý giòm đang đứng nãy giờ. Sao cháu còn chưa giới thiệu các bạn của cháu cho ông biết? Câu nói của ông khiến quý giòm, tiểu long. Và nhỏ hạnh giật này người. Từ khi bước vào nhà đến giờ, ba đứa vẫn đứng lặng nơi ngạch cửa, không thốt một tiếng nào, vậy mà không hiểu sao ông vẫn phát giác được. Cháu quên. Văn Châu cười lòn lèn. Đây là ba người bạn thân của cháu. Hôm nay cháu rủ các bạn về nhà chơi. Văn Châu vừa dứt lời, bọn quý giòm liền đồng thanh. Chào ông ạ. Các cháu ngoan lắm. Ông hấp hái mắt dù chẳng nhìn thấy gì. Các cháu nhớ siêng năng đến chơi với bạn Văn Châu nhé. Dạ. Bọn trẻ miệng, dạ, mà trong bụng thắc mắc vô kể. Chị Thắm thì có vẻ không muốn cho bọn chúng vào nhà, trong khi đó người ông lại niềm nở mời bọn chúng thường xuyên đến chơi, sự mâu thuẫn đó khiến bọn trẻ không hiểu đầu cô tai nheo ra làm sao. Nhỏ hạnh vừa nghĩ ngợi vừa đào mắt nhìn quanh. Căn nhà của ông Văn Châu bày biện đơn sơ, gọn gàng kế chiếc phản gỗ ông ngồi là một bộ bàn ghế mây nhỏ. Góc nhà treo một chiếc võng gai. Đằng cửa sổ lủng lẳng một giò lan đang ra hoa tím. Phát hiện đó khiến nhỏ hạnh ngẩn ngơ. Nó không tưởng tượng được một người không nhìn thấy gì lại thích chơi hoa. Sát vách tường bên trái là một chiếc tủ nhỏ. Trên đầu tủ, đằng sau bát nhang và đĩa lê Ma văn châu mới đặt lên là một tấm ảnh lồng khung Nhìn tấm ảnh, nhỏ hạnh đoán đó là bà của Văn Châu. Bà của bạn phải không? Đợi Văn Châu lại gần, nhỏ hạnh trò tay lên đầu tủ hỏi. Ừ. Bà bạn mất rồi hả? câu hỏi của nhỏ hạnh rõ thừa thãi Nhưng Văn Châu vẫn gật đầu. Ừ, bà tôi mất 4 năm nay rồi. Quý giòm đột một sen lời. Ông bạn ngộ ghê. Ngộ gì đâu quý giòm trước mắt. Tôi không nghĩ là ông bạn lại thích ăn lekima. Ông tôi không ăn lekima. Văn Châu lắc đầu. Chỉ có bà tôi thích. Vì vậy khi bà mất, ông muốn bày loại trái cây này để cúng bà. Ra là vậy. Quý giòm nhù bụng. Như vậy hồi bà còn sống, chắc là ông rất yêu bà. Chị thám ở ngoài chạy vụt vào, cắt đứt ý nghĩ của quý giòm bằng giọng hớt hải. Chết rồi. Bà em tới. Văn Châu ơi! Chị Thắm vừa dứt câu, Văn Châu vội đứng bật dậy nhìn bọn quý giòm, nói nhanh. Các bạn theo tôi vào trong này. Ba đứa không hiểu tại sao ba Văn Châu tới thì cả bọn phải lánh mặt, nhưng không đứa nào hé môi, cứ lặng lặng đi theo Văn Châu vào nhà sau. Bố trí cho bọn quý giòm đâu đó xong xuôi, Văn Châu quay trở ra nhà ngoài. Tùy không nhìn thấy mặt ba của Văn Châu. Nhưng nấp ở bên trong nghe tiếng ông, bọn quý giòm đều có cảm giác ông là một người rất nghiêm khắc. Vừa bước vào nhà, ba Văn Châu đã cất tiếng hỏi thăm ông của nó. Chào ba, ba có được khỏe không? Ba vẫn bình thường. Cô thắm chăm sóc ba có chu đáo không? Tốt lắm con ạ. Giọng ông nó vẫn trầm trầm, con đi đâu đây? Con đi thăm ba. bà nó khịt mũi. Và lại, cũng để xem có Văn Châu ở đây không? Đang nói, nhát thấy Văn Châu từ nhà sau bước ra, ba nó hỏi ngay. Sao con chưa chịu về nhà? Sắp tới giờ cơm rồi. Văn Châu phụng phỉu. Con ở lại đây ăn cơm với ông. Nhưng các bạn con đang đợi con ở nhà. Ai vậy ba? Mấy đứa con bác đốc. Thôi, con không về đâu. Văn Châu vùng vằng con không thích mấy đứa đó. con lạ thật. con nhà tử tế thì không chơi. cứ đi lông bông ngoài đường kết bạn toàn với tụi lêu bêu hư hỏng. giọng ba văn châu đượm vẻ phật ý. rồi nhát thấy quả bóng nằm lăn lóc dưới gầm phản, ba nó hừ mũi. suốt ngày hết đấu võ lại tới đá bóng. thật ba chưa từng thấy một đứa con gái nào kỳ quặc như con. Lời trách móc của ba Văn Châu khiến bọn quý giòm đang dòng tay nghe trộm bỗng giật bắn như bị điện giật. Tiểu Long hí hừng thì thao. Thấy chưa? Tôi đã bảo nó là con gái mà quý với Hạnh cứ cãi. Nhỏ Hạnh thở dài. Thật không thể nào tin được. Riêng quý giòm cố tìm cách chống chế. Thì ngay từ đầu tao đã thấy nghi nghi rồi. Trong khi quý giòn đang chống chế bên trong thì ở bên ngoài ông của Văn Châu cũng đang chống chế cho nó. Ông bảo ba nó. Chơi thể thao dù sao cũng có lợi cho sức khỏe, con ạ. Nhưng muốn chơi thể thao, nó có thể chơi bóng bàn, cầu lông hoặc tập aerobic. Giọng ba nó gay gắt, còn đánh võ với đa bóng là trò của con trai. Rồi như vẫn còn bực bội, ông hậm hực nói thêm. Chẳng lẽ ba không sợ cứ cái đà này nó sẽ biến thành một cái thằng hay sao? Con thử nghĩ lại xem. Ông nói im lặng hồi lâu rồi trầm ngâm nói. Lỗi này xét ra đâu phải là do nó. Lần này thì ba Văn Châu làm thinh. Có vẻ như ông đang suy nghĩ lung lắm. Mãi một lúc ông bực bội hắng dọc. Thôi, con về đây. Trước khi bước ra khỏi cửa, ông còn tặc lưỡi nói thêm. Dù sao con cũng không muốn ba chiều nó thái quá. Nhất là, đừng để nó đi lang thang suốt. Theo ba, vấn đề không phải ở chỗ đó. Ông của Văn Châu hừ giọng, vẻ phật ý. Một khi nó thích ở ngoài đường hơn ở trong nhà thì ba nghĩ vợ chồng con nên xem lại cách quan tâm chăm sóc của mình. Nhưng lần này không rõ ba Văn Châu có nghe thấy những lời trách cứ của ông không. Tiếng giày gõ cùng cục xuống nền đất mỗi lúc một nhỏ dần. Ba Văn Châu đi khỏi chừng 5 phút, Văn Châu mới quay vào nhà trong ngoác bọn quý giòm. "Ra được rồi." Rồi nó khẽ nhún vai. "Bây giờ thì các bạn đã biết tôi là con trai hay con gái rồi chứ gì?" "Ừ." Ba đứa trẻ bẽn lẽn gật đầu. Ngay trong lúc đó bọn trẻ muốn hỏi Văn Châu biết bao nhiêu là chuyện, nhưng không đứa nào đủ cản đảm mở miệng. Nhỏ hạnh chỉ đảo mắt nhìn quanh. Ba bạn về rồi hả? Ừ. Nhà bạn ở đâu thế? Xa lắm. Thế bạn đến đây là để chơi với ông bạn đấy ư? Văn Châu gật đầu. Ừ nhưng tôi cũng sắp về nhà rồi. Rồi nó nói như xua đuổi, mà các bạn cũng nên về đi. Thấy không còn cớ gì nấn ná, bọn quý giòm đành chào ông của Văn Châu rồi lục tục tuôn ra cổng. Lúc sắp sửa chia tay, nhỏ hạnh còn chỉ tay về phía tòa biệt thự Nguy Nga bên cạnh, cố hỏi thêm. Đó là nhà ai thế? Nhà hàng xóm. Văn Châu khịt mũi đáp. Nhà hàng xóm sao lại nằm trong khuôn viên của nhà ông bạn? Văn Châu nhún vai. Nhà ông tôi nằm trong khuôn viên của ngôi biệt thự nọ thì đúng hơn. Nhỏ hạnh tròn xoe mắt. Sao lại như thế được? Sao lại không được? Văn Châu nhếch mép hỏi vặn, và thò tay cầm lấy mép cồng. Bọn quý giòng hiểu đó là, dấu hiệu tiễn khách. Hẹn gặp lại. Tiểu Long nói khẽ, và quay mình đi trước. Quý dòng, và nhỏ hạnh lẽo đéo theo sau. Đứa nào đứa nấy ngực nặng như đeo trì.